Hình thế Đức Phi Phượng Kinh Chương 403 Vua của Trăm Loại Vũ Khí E Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fizykatan Beta Sakura Không để ý tới ánh mắt tò mò của mọi người Diệp Ly Thông thả thu hồi súng lục vào tay áo Lại cười nói chúng ta nên đi thôi Nếu không sẽ bị bao vây Mọi người nhìn binh lính Tây Lăng đang chạy từ dưới lên một cái quả quyết thu đồ rời đi Bên kia sơn đạo Bọn họ sớm đã chuẩn bị túng mã dưới chân núi Đợi đến lúc những người đó nháo nhào cúng tới thì bọn họ đã sớm cưỡi khoái mã chạy xa Rời khỏi vách núi Mọi người một mặt ra roi thuốc ngược Đến khi tới hồng nhạn quang Mới thở vào nhẹ nhõm Phượng Chi Giao không khỏi cất tiếng cười to Những người khác cũng đều mang vẻ mặt sung sướng vui vẻ Kể từ sau khi mặt tu nghiêu mất tiếc Mặc dù toàn quân trên dưới vẫn đâu vào đấy như cũ Nhưng cũng không tránh khỏi có chút bất an Bên ngoài tự nhiên không khỏi có chút đè nén Hôm nay cũng lần vui vẻ đầu tiên trong suốt mấy ngày nay Hàng Minh Nguyệt nhìn Diệp Ly một chút Thấp giọng hỏi Vương Phi thứ kia Ám khiếp có thể cho tại Hạ mượn chơi một chút không? Ám khí Diệp Ly nhướng mày tiện tay lấy súng lục ra đưa tới Hàng Minh Nguyệt sau khi tạ ơn mới cẩn thận nhận lấy Cũng không chờ được tới lúc trở lại phủ Đã vừa đi vừa nhìn Phượng Chi Giao, Hàng Minh tích bên cạnh cũng rướng cổ qua coi Nhưng mà đối với những thứ đồ này Hiểu biết của bọn họ thu xa Hàng Minh Nguyệt Cho nên cũng không vội vàng đoạt xem Chỉ có Tần Phong vẫn luôn đi theo Diệp Ly Trên mặt không có chút kinh ngạc nào Hắn không chỉ từng quan sát những đồ này mà còn biết là từ đâu tới Dĩ nhiên cũng không hiếu kỳ như mọi người Nhưng mà hôm nay sau khi thấy được lực sát thương Khi Vương Phi sử dụng thì trong lòng ngược lại có chút nóng lòng muốn thử Hàng Minh Nguyệt cao mày suy tư tay lại không ngừng sờ mó thứ đồ trong tay Thậm chí học theo dáng vẻ cầm súng của Diệp Ly Thử nghiên cứu xem cơ quan đặt tại nơi nào Đối diện với họng súng đen ngòm Nhất thờ dọa phượng chi giao sợ đến đầu đổ mồ hôi lạnh Mặc dù hắn không biết đây là đồ chơi gì Nhưng hắn chưa quên thứ đã thương lôi chấn đình tuyệt đối là bắn ra từ cái động đen nhỏ đó Vội vàng vọt qua một bên, nói hàng Minh Nguyệt, ngươi cẩn thận một chút Hàng Minh Nguyệt mỉm cười nhớ mày, nói vô dụng Hắn đã biết cơ quan ở chỗ nào, nhưng lúc vạn súng lại không có thứ gì bắn ra. Hàng Minh Nguyệt biết giờ không phải là lúc để thảo luận chuyện này, cho nên cũng không hỏi Diệp Ly, mà chỉ cầm thứ đồ trong tay vuốt vuốt chơi đùa. Vừa vào trong phủ, Hàng Minh Nguyệt lập tức nhét súng lục về trong tay Diệp Ly, mọi người đều dương mắt nhìn nàng. Diệp Ly cười nhạt. Nhét một băng đạn màu đen vào trong xuống Mở chốt ra Dơ tay hướng về phía bầu trời bắn ra một phát Bính một tiếng con chim sẻ từ trên không trung rơi xuống Mọi người vừa thấy trên người chim sẻ nho nhỏ có hai lỗ máu Hiển nhiên ám khí kia từ phía trước trực tiếp xuyên thấu thân thể chim sẻ Đồ tốt Hàng Minh Nguyệt khen Mặc dù đối với những người có võ công như bọn họ thì dùng một hòn đá đánh rơi chim sẽ như vậy cũng không có vấn đề Nhưng hàng Minh Nguyệt nhìn ra Tốc độ của ám khí kia vượt xa tốc độ của ám khí bình thường Thậm chí sánh ngang với mũi tên của cung thủ bập nhất H. Vân Kỵ Quan trọng hơn là Ám khí này hình như hoàn toàn không yêu cầu người dùng sử dụng công lực Thậm chí nếu tình trạng thân thể không tốt thì chỉ cần nhắm trúng đầu là được Diệp Ly lắc đầu nói tiếng vang quá lớn Vẫn không so được với vũ khí tiên tiếng Trong nhất thời nữa khắc quả thật không tìm ra được đồ vật như ớn hãm thanh Cho nên vẫn không có biện pháp giải quyết Nếu như muốn đánh lén ban đêm mà nói Thì thứ đồ này còn chẳng tác dụng bằng mũi tên Nhưng mà Trong mắt Diệp Ly hiện lên một tia hoài niệm Thời điểm vừa mới khôi phục trí nhớ Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng đời này vẫn còn cơ hội gặp lại vật này Thứ đồ này ở kiếp trước có thể sớm đã trở thành cổ vật được đưa vào viện bảo tàng Vương Phi Tại Hạ có thể thử một chút không? Hàng Minh Nguyệt hỏi, công tử Minh Nguyệt bác học hiểu biết sâu rộng, hứng thú đối với những vật không biết đương nhiên là rất lớn. Diệp Ly thuận tay đưa tới, Hàng Minh Nguyệt nhìn xung quanh, hướng về ngọn đèn lồng treo dưới mái hiên, bóp cò xuống. Bịt một tiếng, đèn lồng vẫn đứng nguyên tại chỗ như cũ, mà đạn lại khảm vào vách tường bên cạnh. Ha ha ha! Phượng Chi Giao không khỏi ôm bụng cười cười lớn Hàng Minh Nguyệt mấy năm nay không động Ngươi không phải là ngượng tay đấy chứ Hàng Minh Nguyệt thông minh hơn người Sau khi thử một lần đã biết vấn đề ở đầu Nhưng cũng không nói ra mà đưa súng lục cho Phượng Chi Giao Cười nói Phượng Tam công tử cũng là thần tiện thủ có tên tuổi Hay thử một chút xem Phượng Chi Giao không thèm để ý, thử thì thử. Phanh, đèn lồng màu trắng vẫn nhẹ nhàng lay động trong gió như cũ, sắc mặt Phượng Chi Giao nhất thời vạn vẹo. Diệp Ly lấy lại xuống cười nhạt nói thứ này quả thật không cần nội công, cũng không cần thân thể cường tráng. Nhưng mà, vẫn có chút vấn đề. Cho nên, muốn luyện tốt thì phải tốn một chút thời gian. Chẳng lẽ mấy người này thật sự cho là chỉ cần phóng ám khí chính xác Thì ngay lần đầu tiên chạm vào súng đã là thiện xạ sao Quân Duy Quân Duy, giao tình giữa chúng ta tốt như vậy Có thể đưa ta một cái không Ánh mắt hàng minh tích sáng lên Dương mắt nhìn Diệp Ly nói Vật này đối với mấy người võ công cao cường kia thì có lẽ không là gì Nhưng mà đối với người khinh công hạng nhất Nội công hạng 2 Võ công hạng 3 như Hàn Minh Tích mà nói Thì đây chính là thần binh lợi khí ác Diệp Ly nghiêng người nhìn hắn một cái tiện tay ném súng lục trong tay qua Nói lát nữa tìm tầng phong dạy ngươi cách dùm Cẩn thận một chút Vật này nếu như bắn trúng chỗ yếu hại có thể mang tới phiền toái hơn cả mũi tên và ám khí đây tuyệt đối không phải là việc ly hù dọa hàng minh tiếp đừng nói là bắn trúng chỗ yếu hại mà chỉ cần bắn trúng thân thể nếu đạn trực tiếp xuyên qua thì không sao chỉ là một lỗ thủ mà thôi nhưng nếu đạn ở lại trong thân thể thì riêng chuyện lấy đạn ra cũng dày vò không ít người Hơn nữa vì đạn mang theo một lượng nhỏ hỏa dược cho nên khi đi sâu vào trong cơ thể Tỷ lệ vết thương bị nhiễm trùng tuyệt đối cao hơn vết thương do đau kiếm gây ra gấp chục thậm chí trăm lần Hàng Minh Tức cũng đã thấy qua quy lực của vật này cho nên đương nhiên sẽ sử dụng cẩn thận Thấy Hàng Minh Tức dễ dàng lấy được ám khí bảo bối như vậy Phượng Chi Giao và Hàng Minh Nguyệt cũng động lòng Phương Phi, Diệp Ly chỉ cảm thấy da đầu tê dại, bất đắc dĩ nói các ngươi đừng hỏi ta, hiện tại vật này chỉ có ba cái. Muốn có thì còn phải chờ thêm vài ngày. Dĩ nhiên còn rất nhiều thứ phẩm. Nhưng vật như vậy Diệp Ly không dám giao cho đám người phượng chi giao. Ngộ nhỏ cướp cò thì phiền toái. Diệp Ly tính nhiều nhất không đến hai ba năm. Thì súng lục ở tiêu chuẩn này có thể sản xuất số lượng lớn Nói không chừng còn có thể cải tiến một chút Diệp Ly cũng không chắc liệu đưa vũ khí nóng vào thời đại của vũ khí lạnh rốt cuộc là đúng hay sai Nhưng đã có những thứ đồ này trong tay Lại có nền tảng cao tổ hoàng đế tiền triều để lại Diệp Ly đương nhiên không thể nào bỏ qua Từ vũ khí lạnh đến đạn pháo Chung quy cũng là xu hướng phát triển của loài người Bọn họ có thể dẫn trước một bước cũng không có gì không tốt Không lấy được đột Phượng Chi Giao và Hàng Minh Nguyệt có chút thất vọng Nhưng mà cũng hiểu chuyện này không có cách nào khác Chỉ đành giao hẹn với Diệp Ly Đợi đến lúc làm xong rồi thì phải cho bọn họ trước Diệp Ly chỉ đành đáp ứng Hàng Minh tức nhìn huynh trưởng nhà mình một chút, có chút không nỡ đem bão bối vừa đến tay nâng tới trước mặt Hàng Minh Nguyệt. Đại ca, cho huynh chơi trước này. Hàng Minh Nguyệt đưa tay đón lấy, súng lục trong tay quay một vòng, dơ lên bắn ra một phát. Xưa nay công tử Minh Nguyệt họp một biết mười. Sau thất bại lần trước thì lần này bắn ra vừa đúng chính giữa đèn lồng dưới mái hiên Phượng Chi Giao cao mày nói đồ chơi này phát ra âm thanh hơi lớn Nếu như có thể hoàn toàn không phát ra âm thanh Thì chính là bảo bối chuyên dùng để giết người phóng hỏa ám toán đánh lén A. Lấy nhãn lực của Phượng Chi Giao thì Nếu như trong khoảng cách gần đột nhiên nổ súng hoặc là có mấy người đồng thời nổ súng Thì cho dù là cao thủ cấp bập như lôi chấm đình cũng khó mà toàn thân trở lui Diệp Ly nhớ mày Đương nhiên là có ốm hạm thanh, chỉ là tạm thời không làm được Hàng Minh Nguyệt nghe Phượng Chi Giao nói “Cúi đầu nhìn vật trên tay như có điều suy nghĩ Lại nói chúng ta còn chưa biết ám khí này tên gọi là gì Hàng Minh tức hỏi Ám khí kinh người như thế tuyệt đối phải có một cái tên hoa lệ kinh người cực kỳ hay Đáng tiếc câu trả lời của Diệp Ly khiến hắn hết sức thất vọng Cái này gọi là Súng, súng luộc, thương Đồ chơi này có chỗ nào giống thương đâu Phượng Chi Giao dẫn đầu phản đối Thương là vui của trăm loại binh khí, lại càng là lợi khí trên chiến trường. Giống như mặt tu nghiêu bây giờ phần lớn là dùng kiếm. Nhưng thời thiếu niên tung hoành sa trường đã từng sử dụng một thanh bàn long ngân thương. Quân địch nghe tin đã sợ mất mật. Diệp Ly cười hiếp mắt nói tóm lại, nó chính là sốn. Dứt lời còn su tay cho biết không cần bàn lại. Nàng không muốn đặt cho bảo bối này một cái tên ly kỳ cổ quái gì đó chút nào Hoàn toàn không cho Phượng Chi giao cơ hội phản đối Diệp Ly phút tay một cái đi thẳng vào Bọn họ mới vừa bắn ra mấy phát súng ở chỗ này Nói vậy đã đưa đến sự chú ý của không ít người Nàng cũng không muốn bị một đám người cuốn lấy Hàng Minh Nguyệt mặt đầy tò mò hí hoáy thứ trong tay Vẻ mặt giống như là đang muốn phá nó ra để nghiên cứu Hàng Minh Nguyệt không giống Phượng Chi Giao Hắn không có chấp niệm gì với tên binh khí cả Đừng nói Diệp Ly gọi nó là sốn Mà cho dù Diệp Ly có gọi thứ này là đao kiếm Thì hắn cũng hoàn toàn có thể đem nó trở thành đao kiếm Chỉ cần dùng tốt là được Cũng không để ý tới Phượng Chi Giao đang kháng nghị Hàng Minh Nguyệt cầm món vũ khí vừa đến tay, không quay đầu lại đi thẳng. Chỉ để lại Hàng Minh tức và Phượng Chi Giao hai mặt nhìn nhau. Thật lâu sau, Phượng Chi Giao mới hỏi ngươi có thấy cái tên này đáng tin không? Hàng Minh tức cười hiếp mắt nhìn hắn nói ta chưa dùng qua súng mà ngươi nói cho nên ta cảm thấy cái tên Vương Phi đặc nhất định là đáng tin. Phượng Chi giao nhàn nhạt liếc mắt, hắn đúng là không nên hỏi Hàng Minh Tiếc Trừ đại ca ra, thì Hàng Minh Tiếc luôn coi lời của Vương Phi là chân lý Nhìn dáng vẻ bị đã kích sâu sắc của hắn, Hàng Minh Tiếc vỗ vai hắn an ủi tên gọi là gì không quan trọng Ám khí của Vương Phi gọi là súng, chẳng lẽ thương của ngươi không phải là thương sao Cho nên từ đầu tới cuối dịp Ly đã quên với bọn họ rằng đó không phải là ám khí. Trong đại doanh Tây Lăng ngoài hồng nhạn quan 20 dặm, bởi vì vừa mới bị định vương phủ tập kích một cách hữu dị, ngay cả lôi chấn đình võ công cái thế cũng bị thương nặng. Điều này làm cho đại quân Tây Lăng vốn đang khí thế mãnh liệt liền giống như một con ngang độc nhiên bị người bóp cổ nhất thời ngạn không thôi Bởi vì không biết mặt gia quân còn thứ vũ khí quỷ dị kia không Cho nên đại quân Tây Lăng không dám hạ trại quá gần Hồng nhạn quan Chỉ đành rút lui về sau chừng 10 trượng Trong đại trướng của Lôi Chấn Đình Áo trên vai Lô Chấn Đình đã bị cởi ra. Mấy đại phu nhìn Lô Chấn Đình rối rước cao mày. Dưới vai phải của Lôi Chấn Đình một chút có một lỗ máu không lớn không nhỏ. Nhưng điều này lại làm khó một đám đại phu y thuật cao minh. Nếu là mũi tên hoặc ám khí thì còn dễ nói. Mũi tên có thể trực tiếp rút ra. Ám khí cũng không vắng được sâu. Nhưng mà vết thương của Trấn Nam Vương bây giờ đã xâm nhập trong thân thể. Chỉ kém chút nữa là đánh nát xương vả vai. Hơn nữa mặc dù bọn họ không thấy được vật kia rốt cuộc là thứ ám khí gì. Nhưng có thể cảm giác được vật kia tất nhiên không lớn. Hơn nữa cũng không quá góc cạnh. Muốn lấy vật kia ra mà không thương hại tới chấn Nam Vương thì khó càng thêm khó Còn có một biện pháp chính là sử dụng nội lực trực tiếp bức ám khí bên trong ra Nhưng mà người có nội lực cao như vậy Trước mắt trong quân cũng chỉ có duy nhất Lôi Chấn Đình Mà tay trái của Lôi Chấn Đình Hơn 20 năm trước đã bị mặt lưu danh chém đứt Khoan chưa nói chuyện vết thương của lôi chấn đình nằm bên vai phải mà cho dù là bị thương bên trái thì lão cũng không cách nào dơ tay lên bức ám khí kia ra sau lương. Nếu không cẩn thận, xương vai vốn yên lạnh liền thật sự bị đã thương. Lôi chấn đình bình tĩnh. Khối đầu nhìn chầm chầm lỗ máu dưới bờ vai. Cao mày. Trên mặt không có vẻ đau đớn chút nào. Các ngươi thấy thế nào? Một đại phu suy nghĩ một chút Vẫn là tiếng lên từng bước nói thuộc hạ vô năng Chưa từng thấy qua ám khí như vậy bao giờ Nếu như mạnh mẽ lấy ra thì sẽ thế nào? Lôi chấn đình hỏi Đại phu cẩn thận nói vương gia võ công cao cường Nếu như mạnh mẽ lấy ra Chỉ cần điều dưỡng cẩn thận thì sẽ không có gì đáng ngại Nhưng mà, chỉ sợ trong vòng mấy tháng tới tay phải của vương ra Đại phu không nói tiếp, hắn biết trấn nam vương nhất định hiểu ý của hắn Nhưng mà trấn nam vương vốn chỉ có một cánh tay Hôm nay tay phải lại không thể động Chẳng phải tương đương với một tên phế nhân sao Ánh mắt lô chấn đình trầm xuống trầm tư hồi lâu mới mở miệng hỏi nếu như tạm thời không lấy ra thì sao? Tuyệt đối không được Đại phu vội vàng nói vương gia tuyệt đối không được Mặc dù đám thuộc hạ không biết ám khí kia chế thành từ cái gì Nhưng mà lưu trong thân thể tuyệt đối là cực kỳ không ổn Không nói vật này đối với thân thể có tổn thương mà vết thương quá sâu cũng có khả năng sẽ sinh mũ cuối cùng. Rất có khả năng cả bả vai của vương gia cũng không thể cử động nữa. Thậm chí, tử vong. Mặc dù nói những điều này với lô chấn đình khiến đại phu rất có áp lực. Nhưng nếu chấn nam vương nhân vì không được trị liệu mà bỏ mình thì bọn họ chắc chắn càng thêm xui xẻo. Cho nên mấy đại phu mặc dù bị lôi chấn đình nhìn chầm chầm nhưng vẫn cùng nhau phụ họa theo ý của đại phu kia. Lôi chấn đình trầm mặt hồi lâu. Lão vốn là nhân vật quyết định trong cuộc sát phạt lần này. Cho dù tình huống trước mắt có như vậy thì cũng không thể lùi bước hoặc căng thẳng. Trong đầu nhanh chóng tính toán thế cuộc trước mắt một phen mới hỏi nếu hiện tại mạnh mẽ lấy ra. Thuộc hại nhất định dốc hết toàn lực Mấy đại phu cùng kêu lên nói Lôi chấn định thở dài Nói vậy cứ thế đi không phải lôi chấn định không muốn dùng biện pháp khác mà là Hiện nay trên đời người có thể dùng nội lực bức thứ ám khí trong cơ thể lão ra mà không tổn hại đến căn cốt cũng không có nhiều Lão là một trong số đó, còn lại chỉ có mặt tu nghiêu, lăn thiết hàng và một kền thương Những người khác như Đông Phương U, Nhậm Kỳ Ninh hay Hàng Minh Nguyệt cũng có thể thử một lần Thế nhưng cố tình là những người này hoặc lão không tìm được hoặc lão không thể tìm Phức tay cho đám đại phu lui xuống chuẩn bị, lôi chấn đình một mình ở trong trướng thở dài Mới suốt binh đã bị thương nặng Ly. Bản vương quả thật đã xem thường ngươi Mơ hồ chẳng biết tại sao trong lòng Lôi Chấn Đình đột nhiên cảm thấy có chút bất an Bên này, Lôi Chấn Đình bị mấy đại phu vây quanh lấy đạn Mặc dù những đại phu này y thuật cao minh, nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại đạn này Hơn nửa đạn đã xâm nhập vào trong máu thịt, suýt chút nữa đã găm qua xương Mấy đại phu này không có kinh nghiệm nên cho dù cẩn thận lấy viên đạn trên vai lô chấn đình ra nhưng vẫn khiến vết thương càng thêm nghiêm trọng. Chỉ sợ không dưỡng thương 3 hay 5 tháng thì không cách nào khôi phục được. Hơn nữa sau này cho dù có khôi phục thì vẫn sẽ lưu lại một chút di chứng không nặng không nhẹ. Chí ức thì từ này về sau trong tứ đại cao thủ đứng đầu thiên hạ lôi chấn đình có thể sẽ xếp hạng bét Rõ ràng là đại quân Tây Lan đang nguy cấp Sau trận nổ đó bất ngờ thối lui Chỉ lưu lại một loạt thi thể máu tanh đầy đất Điều này làm cho các tướng sĩ trên Hồng Nhạn Quan vô cùng tò mò Trong phủ tướng quân, Diệp Ly bị lão tướng quân nguyên bùi chặn lại Nghe Diệp Ly kể xong những chuyện đã xảy ra Nguyên Bùi không khỏi cất tiếng cười to Đồ tốt Thật là trời rút mặt gia quân ta Phượng Chi Giao trợn trắng mắt nói Nguyên Lão trời rút cái gì chứ Đồ kia rõ ràng là Vương Phi lấy ra mà Nếu như quả thật là trời rút định Vương Phủ mà nói Thì những năm qua định Vương Phủ đã không xui xẻo Khó khăn như vậy Nguyên bùi vuốt chòm râu trắng xóa liên tục cười nói không sai, không sai Quả thật làm phiền Vương Phi rồi Vương Phi cái kia Thuốc nổ gì đó còn nữa không Diệp ly tiếc núi lắc đầu nói hôm nay đã dùng hết tất cả hàng tích trữ trong 2 năm qua rồi Phải biết là muốn một hơi nổ chết hơn vạn người thì cho dù là ở hiện đại cũng phải cần một lượng không nhỏ Càng không cần phải nói, doanh trại Tây Lăng kia địa thế bằng phản trống trải, đơn thuần chỉ là cầm thuốc nổ trực tiếp nổ. Lấy kỹ thuật hiện tại, nếu như làm thành lựu đạn thì một quả có thể nổ chết hai người đã là không tệ rồi. Đặt cùng một nơi rồi trực tiếp châm lửa thì quy lực sẽ lớn hơn một chút. Phượng Chi Giao nói Lô Chấn Đình không thể tự mình ra chiến trường. Đối với chúng ta mà nói đã là có lợi rồi Ít nhất thì bởi vì chuyện ngày hôm nay Sĩ khí đại quân Tây Lăng chắc chắn sẽ phải cân nhắc lại Trong thời gian ngắn đường mong có thể tăng lên Diệp Ly mỉm cười, gật đầu nói không tệ Đã như vậy, chư vị hãy chuẩn bị cho tốt Hồng Nhãn quan làm phiền các vị gia sức Mọi người đứng lên nói thuộc hạ tuân lệnh Mặt khác Lãnh Hoài và Lữ Cận Hiền vốn đóng ở Trường Hương Nguyên Lạc Sở Kinh cũng tiến hành hội họp Rằng co với đại quân mặc Cảnh Lê đóng ngoài thành Lật Dương Mặt Tu Nghiêu vừa chết Toàn bộ chiến trường liền chuyển dần về phía Tây Bắc Hàn Quốc quan vốn là nơi trọng yếu thì nay không người nào hỏi thăm Mặt cảnh Lê trú tại thành Lật Dương, Hồng ngăn cản đường hành quân của mặt gia quân Mà Lãnh Hoài và Lữ Cận Hiền nay đang vội vã trở về Hồng nhạn quan tăng viện định vương phủ Song phương không ai nhường ai trong mấy ngày ngắn ngũng đã giao phong mấy trận lớn nhỏ, hai bên đều chịu thương vong Cuối cùng, mặt cảnh Lê dứt khoát đóng cổng thành không ra Dù sao hắn cũng không nhất thiết phải tiêu diệt nữ Cận Hiền và Lãnh Hoài. Hắn chỉ cần tự thủ lật dương khiến nữ Cận Hiền và Lãnh Hoài không qua được thì hắn cũng đã thắng. Chỉ phòng mà không đánh như vậy, so với mặt đối mặt gõ mỏ cầm canh thì càng khiến nữ Cận Hiền và Lãnh Hoài cam tức hơn. Công thành vốn là chuyện vô cùng tốn thời gian. Lúc trước bắt cảnh tấn công tử kinh quang hơn nửa năm mà không phá được Sở kinh sau đó cũng mất hơn 3 tháng Nhưng mà hiện tại bọn họ thiếu nhất chính là thời gian Cho dù Lãnh Hoài và Lữ Cận Hiền đều là người bình tĩnh tỉnh táo Nhưng trong lòng vẫn không khỏi thầm mắng mặt cảnh lê hèn hạ Trong lều chủ xoáy mặt ra quân Lữ Cận Hiền cao mày đi tới đi lui Đám lãnh hoài và hà túc ngồi một bên cũng như chặt mày kiếm Lãnh hoài đặt chén trà xuống thở dài nói lữ tướng quân Ngày đừng đi qua đi lại nữa, đầu ta choáng phán hết lên rồi Lữ cận hiền ngẩn người, đành tiếp tục ngồi xuống Thần sắc nặng nề nói ngắn ngủ nửa tháng Mà đại quân lôi chấn đình đã ép tới hồng quang rồi Hơn nữa, biên cảnh Tây Lăng còn liên tục tăng binh về phía Bắc. Ta thật lo. Thật lo Vương Phi không cầm cự được. Trong Hồng nhạn Quan ngoại trừ nguyên bùi lão tướng quân thì đều là những tướng lãnh trẻ tuổi. Mặc dù nguyên bùi tướng quân thiện chiến nhưng tuổi đã ngoài 70, sao có thể khiến người ta không lo lắng? Lãnh Hoài nói nếu như Hồng Nhạn Quan không cầm cự được, Vương Phi tức sẽ triệu hồi Nam Hầu và mộ dung tướng quân. Đến lúc đó cũng có thể chống đỡ thêm vài ngày, điều chúng ta cần làm là mau chống công phá thành Lật Dương, nếu không. Cho dù hiện giờ Hồng Nhạn Quan có bị phá thì chúng ta cũng chỉ có thể ở chỗ này mà sốt ruột. Mấy ngày nay mặt cảnh lê giống như rùa đen ruột đầu vậy. Bất luận chúng ta mắng thế nào hắn cũng không chịu ra ngoài. Chúng ta có thể làm gì chứ? Vân Đình nổi giận đùm đùm nói. Dĩ nhiên là cực kỳ tức giận mặt cảnh Lê rút đầu trong thành không chịu ra ngênh chiến. Từ thanh phong cao mày nói hay ta dẫn người lẻn vào trong thành, đến lúc đó trong ứng ngoài hợp. Lữ Cận Hiền lắc đầu nói không được thành lật dương vốn dễ thủ khó công. Hơn nữa, trong thành có 80 vạn binh mã Hiện tại mặt cảnh Lê cũng không thiếu người Mặc dù kỳ lân lợi hại Nhưng nếu phải xâm nhập vào nơi quá nhiều người thì chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì Nếu như 80 vạn đại quân thủ một thành mà vẫn còn chỗ hở để người ta chui Thì mặt cảnh Lê có thể đem mình chôn được rồi Lãnh hoài nhớ nhíu mày không nói Đột nhiên cười nói đúng rồi 80 vạn người Các ngươi cảm thấy mặt cảnh Lê có bao nhiêu lương thực trong thành Lật Dương Lật Dương không phải là thành đặc biệt lớn Quan trọng hơn là Lật Dương không phải nơi chuyên sản xuất lương thực cho đại sở Cho nên Lương Thảo tồn trữ trong thành tuyệt đối không nhiều Mà lương thảo một ngày cho 80 vạn người cũng không phải là nhỏ Nghe vậy, mày kiếm vân đình giảng ra một chút cười nói chúng ta có thể giúp hắn một chút Lẹn vào không được thì tìm mấy cao thủ tới phóng lửa đi Từ thanh phong đứng dậy, ngật đầu nói không thành vấn đề chuyện này cứ giao cho ta Chuyện như vậy, đương nhiên chỉ có thể giao cho đội quân tài giỏi Tinh thông các loại kỳ nghệ nhất trong mặt gia quân kỳ lân đi làm. Lữ Cận Hiền gật đầu nói khổ cực từ thống lĩnh rồi. Mặt cảnh Lê chắc chắn sẽ có đề phòng từ thống lĩnh ngàn vạn lần cẩn thận. Từ Thanh Phong gật đầu, mấy vị tướng quân cứ chờ tin lành đi. Từ Thanh Phong cũng không dài dòng, sau khi cáo từ mọi người thì lập tức rời khỏi doanh trướng. Lãnh hoài thở dài nói hy vọng từ thống lĩnh mã đáo thành công Hà Túc suy nghĩ một chút hỏi chúng ta có cần an bài nhân mã chặn đội ngũ ác tại lương thảo của đại sở không Lữ cận hiền khoát tay một cái nói cái này thì không cần Nếu như phía sau mặt cảnh lê còn có lương thảo thì cứ để bọn họ chạy tới Mặc dù không biết trong hồ lô lữ cận hiền bán thuốc gì nhưng thấy dáng vẻ thông dông của ông thì chắc hẳn trong lòng đã nắm chắc cho nên mọi người cũng không hỏi thêm nữa. Khởi bẩm lử tướng quân, lãnh tướng quân, ngoài cửa có một vị diệp công tử cầu kiến. Ngoài cửa thì vệ đi vào bẩm báo nói, diệp công tử là ai vậy? Mọi người đều mờ mịt. Lữ Cận Hiền suy nghĩ một chút, nói mời hắn vào Các bạn đang nghe chuyện tại truyềnaudio.exe